Trầm ngâm một lúc, Tâm Thụ gật đầu. Ý của thí chủ ta đã hiểu, nhưng kẻ hạ độc là ai, chúng ta vẫn chưa biết được. Lý Tầm Hoan chớp nhẹ đôi mắt. Tâm mỹ đại sư, sau khi về đây, có uống quả thứ gì chưa? Tâm Thụ đáp, chỉ uống có một chén thuốc thôi. Lý Tầm Hoan hỏi rồi, ai đút cho ông ấy uống? Tâm Thụ nói, thuốc thì do Thất Tử đệ bốc và sắc, nhưng người đút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 trong 72 tuyệt nghệ của Thiếu Lâm, tuyệt không hề có tiếng đọc đấy. Lý Tầm Hoan nói tiếp, "Tầm Trúc Đại sư và Tâm Đăng." Tâm Thụ vuột ngắt lời, "Tứ sư huynh lúc 9 tuổi đã xuống tóc vào chùa, Lục sư đệ đầu nhập Phật môn. Khi còn mới có chập chứng suốt cả đời, hai người e rằng chưa nhìn thấy thúc đọc ra làm sao." Lý Tầm Hoan cười lạnh, "Vậy thì kẻ hạ độc là ai nhỉ?" Tâm Thụ dững mày Thế chủ định nói những thất sư đệ Tâm dám phải không Lý tầm Hoan không cần phải đáp Vì Tâm dám là đệ tử nửa trường xuất ra Học nghị rồi mới đầu sư Lúc chưa vào thiếu lâm Đã từng ngoại lệ là thất xảo thư sinh Một nhân vật lừng danh dùng độc Tâm Thụ cao mày trầm ngâm một lúc Và từ từ ngực đầu lên Nhìn thẳng vào Lý Tẩm Hoan Lý Tẩm Hoan cũng đang chăm chú nhìn ông không nháy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 Sė. mm Mūsų